Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 350 chào từ biệt. Vì A Ly, bản vương vĩnh viễn không hối hận. Mặt tu nghiêu đứng tại sau lưng dịp Ly, từ trên cao nhìn nhìn xuống mặt cảnh Lê. Nghe mặt tu nghiêu nói xong, sắc mặt mặt cảnh Lê đã lúng túng lại càng thêm âm trầm. Lạnh lùng cười nói thật sao mặt tu nghiêu nhớ mày rồi nói đương nhiên. Bạn vương cũng không phải là loại có mắt không trồng như ai kia Lười biến ngồi cạnh Diệp Ly Mặt tu nghiêu cũng không đi quảng mặt cảnh lê khó coi Có chút không vui nhìn qua Diệp Ly nói sao Ali lại nói chuyện một mình với hắn ở chỗ này Diệp Ly nhớ mày Giống như cười mà không phải cười nhìn qua hỏi hắn Chẳng lẽ thiết thân không thể một mình nói chuyện với người khác Mặt tu nghiêu vội vàng cười làm lành nói làm sao lại như vậy A Ly chịu nói chuyện với người khác đó là vinh hạnh của bọn hắn Nhưng có người ý xấu đầy mình A Ly không thể không đề phòng Diệp Ly mỉm cười không nói nhàng nhạt nhìn xem hắn mỉm cười Luận ý xấu đầy mình trong thiên hạ có mấy người bằng định vương gia Mặt tu nghiêu cũng không để ý ánh mắt trêu chọc của Diệp Ly Quay đầu dựa vào Diệp Ly hỏi Lê Vương còn có lời gì muốn nói cho dù mặt cảnh Lê vẫn còn nói ra suy nghĩ của mình Hiện tại cũng bị mặt tu nghiêu tức giận đến mức quên gần hết rồi Khẽ hừ một tiếng đứng lên nói bản Vương tới đón anh Nhi về dịch quán Thì ra là thế Mặt tu nghiêu gật đầu nói thế Lê Vương tự tiện Đúng rồi Lê Vương Thánh nhân nói không thể vứt bỏ người vợ Tào Khang Người vợ cả cùng đồng cam cộng khổ với chồng lúc khó khăn nên không thể vứt bỏ được Tuy Lê Vương Phi không tính là vợ Tào Khang Nhưng tốt xấu cũng đã theo Lê Vương nhiều năm như vậy Hiện nay Lê Vương không chúc do dự vì cô nương nối thương mang mà biếm vợ làm thiết. Điều này sẽ lại để cho người trong thiên hạ cảm thấy Lê Vương ngại bần yêu phú đấy. Đối với thanh danh Lê Vương cũng không tốt. Mặt cảnh Lê cắn răng, định Vương quá lo lắng, bạn Vương không có ý tứ này. Mặt tu nghiêu lơ đỉnh như mày, hiển nhiên không tin mặt cảnh Lê nói. Mặt cảnh Lê cũng không có tâm trạng giải thích trầm mặt xoay người rời đi rồi Nhìn bóng lưng mặt cảnh Lê đi xa Diệp Ly mỉm cười ngó mặt tu nghiêu nói vương ra đến vô cùng đúng lúc Mặt tu nghiêu tươi cười chân thành mà nói bản vương biết rõ A Ly cũng không muốn nói chuyện với mặt cảnh Lê Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn lên trời Nàng không có khoa trương hắn, được chứ A Ly Nàng nghĩ cơ hội mặt cảnh Lê cưới Đông Phương U có lớn không mặc tu nghiêu hơi tò mò hỏi Đôi mày thanh tú diệp ly cao lại Nói nếu như mặt cảnh Lê không dùng thủ đoạn với vẫn gì có lẽ cơ hội không lớn Đông Phương U không thông minh Nhưng Đông Phương Huy lại không phải người dễ đối phó Có Đông Phương Huy ở bên giám sát Chỉ sợ mặt cảnh Lê chưa chắc đã được như nguyện Mặt tu Nghiêu thẳng nhiên nói vừa mới Đông Phương hị phái người đến đây truyền lời Hôn sự Đông Phương U có thể coi như chưa từng xảy ra Nối thương mang vẫn nguyện ý tương trợ định vương phủ như cũ Chàng cự tuyệt diệt Ly không hề hoài nghi mà hỏi Đương nhiên là cự tuyệt Mặt tu Nghiêu gật đầu nói bản vương và định vương phủ muốn tương lai như thế nào cũng không có ý định để nối thương mang can thiệp. Có lẽ đông phương hệ thông minh, nhưng cùng là đại gia có mấy trăm năm nội tình, nối thương mang khác từ gia. Có lẽ thế lực tự gia không bằng nối thương mang, nhưng người tự gia lại càng tiếp cận các thế gian này. Mấy trăm năm qua từng chút một dung nhập trong lòng dân chúng thiên hạ. Bởi vì cái gọi là nhuận vật vô thanh tiềm vụ bất ngữ, Nhuộn vật vô thanh, trước thủy lực bạc, cử dĩ xuyên thạc đại loại chỉ một thứ vô hình. Âm áo như nước nhìn không thấy sợ không ra. Mưa dầm thấm lâu nước chảy đá mòn. Lúc tự ra bị diệt trên sử sách cũng vĩnh viễn đều lưu lại bóng dáng của bọn hắn. Mà nối thương mang lại đặt mình ở vị trí quá mức siêu phàm thoát tuột. Mỗi một lần xuất hiện gần như luôn khiếp sợ thiên hạ cũng làm cho mình bịt kín một tầm thần bí khiến mọi người ngước nhìn Nhưng chính vì các nàng quá mức thoát ly thế gian, sớm đã thành thói quen cảm giác cao cao tại thượng Kể cả thông minh như Đông Phương Huệ cũng đặt mình cao hơn vị trí mọi người trong thế gian Đông Phương Huệ sẽ rất tức giận Đông Phương Huy rất có tâm kế cũng rất thông minh Nhưng vừa ra đời đã là truyền nhân núi thương mang Hơn nữa làm chủ nhân núi thương mang và chục năm Kỳ thật bà ta càng không thể dễ dàng tha thứ người khác cự tuyệt cùng với trái lời Tức giận thì sao nào mặt tu nghiêu nhớ mày Diệp Ly cười một tiếng Đúng vậy tức giận thì sao nào định vương phủ chưa bao giờ em ngại địch nhân cường đại Vừa mới treo tấm biển đông phương phủ lên Đông phương hủy vẫy lui người rồi sắc mặt bắt đầu lạnh như băng Đông phương u đứng trước mặt bà có chút lo lắng mà nói sư phụ định vương Đông phương hủy chậm rãi nói định vương cử tuyệt Đông phương u khẽ giật mình Ngưng lông mày nói nếu là về nguyên nhân trước kia của Đồ Nhi hiện tại Chúng ta đã không cần chuyện cầu hôn nữa rồi Tại sao bọn họ còn không đáp ứng Đông Phương huy cười lạnh một tiếng nói không phải con cũng đoán được sao Định vương phủ từ vừa mới bắt đầu đã không có ý định hợp tác với núi thương mang Đông Phương u cao mày nói cái này cũng không thể nào nói nổi Nếu có chúng ta tương trợ thì định vương phủ sẽ như hổ thêm cánh Muốn muốn đối phó bác nhung Bắc cảnh thậm chí là tây lăng cũng là làm chơi ăn thật Tại sao định vương không đáp ứng đông phương hệ nhạc cười nhạc nói u nhi Tuy con thông minh nhưng trời sinh lại không có ý nghĩ cùng với tâm tư của thượng vị giả Đây cũng là điều sư phụ lo lắng nhất Thế lực định vương phủ đã rất cường đại, lại có tự gia phụ tá Nếu như mặt tu nghiêu chiếc tại thiên hạ mà nói Sớm muộn cũng có thể đạt thành Tuy thiếu đi thế lực nối thương mang có thể sẽ muộn một ít nhưng là Lại không có nỗi lo về sau Thế lực nối thương mang khiến cho người thèm thùn nhưng cũng làm cho người kiên kỵ Nếu như định vương phủ cùng nối thương mang hợp tác Chỉ sợ mặt tu nghiêu sẽ lo lắng tương lai đuôi to khó vẫy Bị nối thương mang cản tay Nhưng mặt tu nghiêu hắn cũng đừng quên Không có nối thương mang hiệp trợ hắn Thì có lẽ hắn có thể đạt tới mục đích Nhưng ta nối thương mang tương trợ người khác thì sao Thần sắc đông phương hệ biến đổi Lạnh lùng nói Bà có thể hiểu tâm tư mặt tu nghiêu, nhưng lại không thể tiếp nhận Mặt tu nghiêu không chút do dự cự tuyệt ngoại trừ kiên kỵ nối thương mang Chỉ sợ căn bản không có đặt núi thương mang ở đáy mắt Sư phụ Đông phương u cả kinh, hơi lo lắng nhìn qua đông phương huệ Thần sắc đông phương huệ hoài hoãn một ít Mỉm cười nhìn nàng nói u nhi muốn nói gì không Đông Phương U Cao Mày nói sư phụ có ý lựa chọn người khác phụ tá Nhưng trên đời ngoài trừ Lôi Chấn Đình chỉ sợ không có người nào là đối thủ mặt tu nghiêu Nhưng Lôi Chấn Đình lấy độ nhi chứng kiến có lẽ hắn cũng không có ý tứ hợp tác với núi thương mang Hơn nữa tuổi của hắn Lôi Chấn Đình còn lớn tuổi hơn mặt tu nghiêu nhiều Cho dù định vương cái gì cũng không làm, chỉ cần kéo dài cũng có thể kéo chết lôi chấn đình. Hết lần này tới lần khác lôi đằng phong nhi tử lôi chấn đình luôn luôn biểu hiện thường thường. Bảo vệ là đủ. Nhưng muốn xưng bá thiên hạ chỉ sợ là có chút không dễ dàng. Đông phương hị tán thưởng nhẹ gật đầu. Chỉ cần không liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế. Ánh mắt và tâm tư của Đông Phương U đều vô cùng chính xác Vậy con có ý kiến gì Đông Phương Huy hỏi Đông Phương U hơi do dự nhìn bà muốn nói lại thôi Đông Phương Huy nhìn thấy rồi sắc mặt trầm xuống Nói nếu con còn băng khoan từ thanh trừng Ta khuyên con sớm bỏ suy nghĩ này đi Người tự ra Nhìn tao nhã, nhưng thực tế đối ngoại là lãnh tâm vô tình Con không nhập được vào mắt bọn họ thì bọn hắn không hề thương tiếc con đâu Đụng lên chỉ tự rước lấy nhuột Đông Phương U hơi nghi hoặc nhìn sư phụ một chút Không biết cảm giác như thế nào Cảm thấy sư phụ nghiến răng nghiến lợi khi nói câu lãnh tâm vô tình Nhưng sư phụ ở trước mặt mình cho tới bây giờ đều là bình tĩnh Lý trí ưu nhã đấy Đông phương u ngây ra một lúc cũng chỉ coi mình đa tâm Nhớ tới từ thanh trần lãnh đạm cự tuyệt với chính mình Cùng với từ thanh viêm bén nhọn trào phốn Đông phương u không thừa nhận cũng không được sư phụ nói không sai Nhưng ngay cả như vậy Bảo nàng buông tha chọn người khác Nàng lại không có cam lòng Không chỉ bởi vì nàng không cam lòng từ thanh trần Vì so với mặt cảnh Lê Nhậm kỳ ninh Vô luận tính toán như thế nào Nàng vẫn cảm thấy định vương phủ coi được nhất Nếu như sư phụ lựa chọn người khác Thì tổng cảm thấy tỷ lệ thất bại rất cao Không thể không nói Chính là vì Đông Phương U không hiểu đạo lý đối nhân sự thế. Cho nên nàng suy xét sự tình cũng không dễ dàng đã bị cảm xúc ảnh hưởng. Nói thí dụ thông minh như Đông Phương hệ bị cự tuyệt dưới sự phẫn nộ sẽ nghĩ tới đến đỡ người khác để đối phó định vương phủ. Cho mặt tu nghiêu nhìn với con mắt khác. Nhưng Đông Phương U chỉ không hiểu được quyết định định vương phủ. Khổ sở Nhưng sẽ không phẫn nộ Cho nên nàng cũng càng thấy rõ ràng Mặt cảnh lê kém định vương phụ quá xa Trong lúc này không thể nói không có tư tâm Nhưng quan điểm của nàng cũng tuyệt đối là chính xác đấy Sư phụ, đồ nhi không thích mặt cảnh lê và nhậm kỳ ninh Đông phương u cao mày nói Đông phương hị yêu thương cười nói con không thích Sư phụ cũng không có ý định gã con cho đám bọn họ Con lo lắng cái gì Đông Phương U nhớ nhớ mày nói nhưng là Nếu như là mặt cảnh Lê và Nhậm Kỳ Ninh Thì bọn hắn nhất định sẽ yêu cầu con gã cho bọn chúng Nói cách khác bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng thành ý núi thương mang Lúc trước không phải mấy đời tiền bối núi thương mang đều làm như thế sao Nếu như truyền nhân nối thương mang không gã cho đám bọn họ Thì làm sao bọn hắn tin rằng bọn họ mới là người nối thương mang tuyển định Nếu thật sự là như thế Đông Phương hiện do dự một chút Lại cũng không nói đến nếu thật sự là như thế Sư phụ cũng sẽ không miễn cưỡng con Chỉ nói sư phụ sẽ suy nghĩ thật kỹ Con đi xuống trước nghỉ ngơi đi Đông Phương U cắn cắn môi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi sư phụ Nếu như con có biện pháp khiến công tử thanh trần lấy con Hiển nhiên Đông Phương Huy cũng không tin đồ nhi có năng lực như thế Nhưng mày nói đợi đến khi con thực sự bổn sự này rồi nói sau Đi xuống trước nghỉ ngơi Ta muốn suy nghĩ kỹ một chút Trên mặt xinh đẹp của Đông Phương ưu hiện lên một tia bị thương, chỉ đành yên lặng lui ra ngoài Quay người đóng cửa nhìn xem bộ dáng sư phó nhớ mày suy tư Trên gương mặt dịu dàng của Đông Phương ưu hiện lên một tia hào quang kiên quyết Phu nhân, bác cảnh Vương nhậm kỳ nên cầu kiến Trong cửa, Đông Phương hiện không biết nhớ ra cái gì đó Trên mặt giống như bi giống như hỉ Cuối cùng biến thành nhàn nhạt tiết nối cùng với oán niệm Cửa ra vào Hạ nhân bẩm báo đánh thức bà Thu liễm thần sắc trên mặt Đứng dậy khẽ cao mày nói nhậm kỳ ninh Hắn tới làm gì ngoài cửa người trả lời bắt cảnh vương nói có cầu kiến phu nhân Mời hắn đến đại sảnh đi Đông Phương Hị nhàn nhạt phân phó nói Vâng Đông Phương Hị sửa sang lại dung nhan một lát Liền đi ra cửa phòng trước Quả nhiên nhậm kỳ ninh đã sớm chờ ở nơi đó rồi Thấy Đông Phương Hị tiến đến vội vàng đứng dậy tiến lên cung kính Mà nói phản bối lâm nguyện Bái kiến Đông Phương phu nhân Đôi mi thanh tú đông phương hề hơi nhíu lại, nhìn nhậm kỳ ninh rồi mỉm cười nói lâm nguyện. Bác cảnh vương không phải họ nhậm sao? Nhậm kỳ ninh có chút bất đắc dĩ cười nói con mồ côi tiền triệu Không dám dùng tên thật hành tẩu ở thiên hạ. Thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tôn. Kỳ thật! Sao nhậm kỳ ninh không muốn khôi phục tên cũ chứ? Nhưng thời cơ 2 năm trước không đúng Hơn nữa hắn còn phải dựa vào người bác cảnh rất nhiều Một tuy vị vương hậu đã qua đời là nữ tử bác cảnh Nhưng khó được là người thông minh nhạy cảm Nếu hắn quá sốt ruột đổi tên thậm chí sửa quốc hiệu Thì chỉ khiến nàng cùng với quyền quý bác cảnh bất mãn Thứ hai Một khi hắn chính thức khôi phục danh tiếng lâm nguyện Vô luận là định vương phủ Tây Lăng hay Mặt Cảnh Lê đều là địch nhân của hắn rồi Dù sao năm đó Tiền Triều vì Đại Sở và Tây Lăng mới bị diệt vong Lúc đó bản thân hắn sẽ là cái đức cho mọi người chỉ trước Đông Phương Huy đánh giá hắn hồi lâu Mới thẳng nhiên nói mấy đời hậu dụng Tiền Triều đến nay luôn luôn mưa cầu phục của Úc. Nhưng toàn sắc thành lại bại Ngươi có thể có công tích như hiện nay coi như là không sai rồi Nhậm kỳ ninh rủ mắt xuống cười nhạt nói phu nhân khen nhầm Cả đời lâm nguyện thời khắc không dám quên nguyện vọng của tổ tiên Năm đó núi thương mang và ta cũng có huyết thống Vạn bối khẩn cầu phu nhân tương trợ Đông phương hị trầm mặt không nói Nhậm kỳ ninh minh bạc hắn là đang tự hỏi Cũng không vội ở thuyết phục hắn Bình tĩnh ngồi ở một bên chờ lấy đáp án của nàng Thật lâu Mới nghe Đông Phương Huy nói nhậm công tử Thực không dám đấu viêm Ta đều cực kỳ bội phục năng lực cùng nghị lực của công tử Nhưng là Công tử muốn phục quốc chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy Nhậm kỳ ninh trong đôi mắt xẹp qua một tia gợn sóng cung kính mà nói kính xin phu nhân chỉ điểm Đông phương hệ cũng không khách khí Trầm ngâm một chút mới nói đầu tiên Lúc trước công tử cưới công chúa Bắc Cảnh mới lập quốc Hiện nay vương hậu vẫn là nữ tử Bắc Cảnh Những thứ không nói đến công tử muốn xuôi binh trung nguyên Muốn đạt được sĩ tộc Trung Nguyên thừa nhận đã khó càng thêm khó Mặt khác Ta cũng đã nghe nói Trong triều đình Bắc cảnh hiện nay cũng bất ổn Cựu thần tiền triều cùng với quyền quý Bắc cảnh Tranh chấp không ngớt sớm đã không phải chuyện một sớm một Công tử thiên hạ chưa định thì nội bộ cũng đã bắt đầu tự vết lẫn nhau Chỉ sợ không phải điểm gì tốt Mặc dù tương lai công tử thật sự nhập chủ trung nguyên, đây rốt cuộc là bắt cảnh hay tiền triều Nhậm kỳ ninh im lặng Hắn không phải không thừa nhận đông phương hị mỗi một câu đều nói trúng rồi khốn cảnh hiện tại cùng với tai họa ngầm tương lai Hắn cũng không phải là không biết điều này, nhưng lúc đó tình thế bức bách không thể không làm Phu nhân có ý tứ là Tuy nối thương mang từ trước không đếm xỉa đến nhưng vẫn là người Trung Nguyên. Tuyệt sẽ không làm chuyện dẫn ngoại tột xâm lấn Trung Nguyên kính xin công tử thông cảm. Đông Phương hiện Nghiêm mặt nói. Trên mặt nhậm kỳ ninh hiện lên một tia ảm đạm. Triều đình Bắc cảnh hiện tại và trong tay có hương phân nửa đều dựa vào ngoại tột. Cái này không chỉ là nhược điểm để người khác lên ác. Đồng thời cũng là nỗi khổ riêng của nhậm kỳ ninh cùng với những người tự xưng là tiền triều cự thần Nhậm kỳ ninh cắn răng Trầm giọng nói nếu tại hạ có thể cam đoan tương lai triều đình cùng với vương thất Tất cả đều là người trung nguyên Phu nhân có thể nguyện ý tương trợ Đông phương hỷ nhắm hờ mắt Lạnh nhạt nói nếu thật sự là như thế Công tử là hậu dụ tiền kiều chính thống Những thứ khác không cần nói tới Trong lòng nhậm kỳ ninh vui vẻ Nói đa tạ phu nhân Mong rằng phu nhân nói mà có tính Đông phương hữu nói ta núi thương mang hát Có thể thất tính với người Nhậm kỳ ninh thỏa mãn nhẹ gật đầu Chính muốn nói điều gì Ngoài cửa có người vội vàng đi đi đến trước mặt nhậm kỳ ninh thấp giọng thì thầm vài câu Sắc mặt nhậm kỳ ninh biến hóa Đứng dậy nói với Đông Phương Huy tại hạ có chút việc gấp Quấy rậy phu nhân Vậy thì cáo từ trước Đông Phương Huy cũng không giữ lại Sai người tiễn đưa nhậm kỳ ninh đi ra ngoài Sư phụ Ngài thực sự giúp nhậm kỳ ninh Đông Phương u từ bên trong đi tới, nhìn qua ngoài cửa khẽ như mày Đông Phương hị hừ nhẹ một tiếng nói ta nói giúp hắn lúc nào Hậu dụ tiền triều, mặc kệ là thật là giả Công chúa bắt cảnh đối với nhậm kỳ ninh có thể nói là ân trọng như núi Thế mà hắn cũng không chút do dự hạ sát thủ Người như vậy đã chú định cay nghiệt thiếu tình cảm Chỉ sợ tương lai hắn được thiên hạ sẽ là lúc có mới nới cũ được chim quên nát, đặng cá quên nơm Nhưng sư phụ vừa rồi Đông Phương U khó hiểu mà nói Đông Phương Hữu nói chỉ là tạm thời trấn an hắn thoáng một phát mà thôi Hắn đều xuất ra giao tình tổ tung và nối thương ngoan đến nói chuyện Đương nhiên ta cũng không dễ nói thẳng cự tuyệt xé toan mặt với hắn Huống chi con cho rằng trong chút lát hắn có thể xử lý xong giữa mâu thuẫn giữa bác cảnh cùng với cự thần tiền triều sao Chỉ sợ hắn sẽ làm cho thực lực của mình ngày càng yếu Trên mặt đông phương u hiện lên một ti mờ mịch không hiểu tại sao sư phu không dứt khoát cự tuyệt nhậm kỳ Ninh Có điều sư phụ không tuyển chọn nhậm kỳ ninh tổng là một chuyện tốt. Về phần mặt cảnh lê, nàng có rất nhiều biện pháp giải quyết hắn ta. Sứ thần Bác Nhung ở tạm dịch quán trải qua vài ngày nghỉ ngơi, thương thế liễu quý phi đỡ một ít rồi. Gia luật hoang và công chúa Dung Hoa cũng định chuẩn bị lên đường hồi trở lại Bác Nhung. Tuy gia luật giả muốn giữ gia luật hoang ở ly thành lâu thêm mấy ngày Cũng thuận tiện cho bác Nhung Vương Đình bên kia bố trí Thực sự tìm không ra lý do gì thích hợp ở lại ly thành Chỉ có thể mời gia luật hoang đến một tòa thành trì hắn đang đóng quân đại sở nấn ná vài ngày Vốn cho rằng gia luật hoang sẽ không đáp ứng Dù sao mọi người lòng giả biết rõ huynh đệ bọn hắn Chính là gia luật giả mình cũng sẽ không đơn thương độc mã chạy đến trên địa bàn gia luật hoang đi Không nghĩ tới gia luật hoang chỉ hơi cân nhắc rồi đồng ý Sau khi hai huynh đệ định ra hành trình trước khi đi còn phải đi định vương phủ cáo biệt diệt ly và mặt tu nghiêu Diệp Ly nhìn Liễu Quý Phi đi theo bên người ra luộc giả trong mắt cũng nhiều vài phần nhàn nhạt cảm tháng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân thân phận bị vạch trần nên lúc này đây Liễu Quý Phi cũng không có lại mang mạng che mặt. Nhưng Diệp Ly lại tình nguyện nàng ta tiếp tục mang mạng che mặt. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới dung nhan bảo dưỡng thỏa đáng xinh đẹp của nàng ta làm sao mà có. Diệp Ly liền không nhịn được có một loại cảm giác muốn nung nữa Gia luật thái tử cùng với thớp vương tử đường xa mà đến Nếu bạn vương có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn Kính xin hai vị chớ trát Mặt tu nghiêu nhìn về phía huynh để gia luật hoang và gia luật giả cười nói Gia luật hoang cười nói định vương khách khiết là chúng ta quấy rầy hồi lâu Hôm nay cáo từ Nếu trong tương lai định vương và vương phi đại giá quan lâm bắt nhung Cũng tốt để ở tiếp theo tận tình địa chủ hữu nghị Mặt tu nghiêu gật đầu nói bản vương và vương phi cũng mến phong cảnh thảo nguyên đã lâu Nhất định sẽ có cơ hội Gia luật hoan hiểu ý cười nói như thế Tại hạ cung kính đợi vương gia và vương phi đại giá Gia luật giả hồ nghi nhìn xem mặt tu nghiêu và ga luật hoang Cảm thấy hai người này nói có chuyện Hắn đã bảo liệu quý phi viết thư cho bác nhung vương cáo buộc Gia luật hoang cấu kết mặt tu nghiêu phản quốc Đương nhiên là vô hảm Nhưng hiện tại hắn ngược lại thật sự có chút hoài nghi Như có điều suy nghĩ lý nhìn ra luật hoang Gia luật giả nói vương huyên Vương Tẩu Thời điểm không còn sớm chúng ta cần phải đi Gia luật hoang cũng không phản bác Gật đầu nói thức để nói không sai Chúng ta cần phải đi Định vương, vương phi như vậy cáo tự Diệp ly mỉm cười gật đầu Thái tử công chúa thức vương tử thuận buồm xuôi gió Liệu quý phi ngồi ở bên người gia luật giả nhìn chầm chầm vào diệp ly Đột nhiên mở miệng nói ta muốn dẫn hai người đi Nghe vậy, mọi người không khỏi đều nhớ mày Gia luật giả cảnh cáo lường liệu quý phi Liệu quý phi lại không để ý tới ánh mắt của hắn Nhìn Diệp Ly nói ta muốn mang khiếu vân và Trân Ninh đi Diệp Ly bên cạnh thủ mỉm cười Thanh Huy Na cô nương muốn dùng danh nghĩa gì Để mang trường hương vương và công chúa Trân Ninh Liệu quý phi biến sắc cứng họng nói bọn hắn đâm thương ta chẳng lẽ không cho ta xử trí sao? Sắc mặt dịp ly bình thản thản nhiên nói đâm bị thương. Bản phi tưởng rằng cô nương ngươi ý đồ ám sát trường hương vương và công chúa Trân Ninh mới bị ngộ thương đấy. Đã cô nương nói như vậy? Thất hoàng tử! Trường Hương Vương và công chúa Trân Ninh cũng cần bản phi cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Xin mời ngươi để Thanh Huy cô nương ở lại. Ngươi dám? Ta là thất hoàng phi bắt nhung liễu quý phi lạnh lùng nói. Gia luật giả như mày, nhìn xem Diệp Ly nói Vương phi cái này sợ không thiết hợp. Cũng không phải hắn không nở liễu quý phi. Chỉ có điều ở chỗ Bắc nhung vương còn cần liễu quý phi thay hắn nói chuyện mà thôi. Hơn nữa, bên ngoài liễu quý phi cũng là vương phi tương lai của hắn. Nếu cứ lưu tại ly thành như vậy thì hắn cũng mất mặt. Gia luật hoang đột nhiên mở miệng cười nói bản thái tử còn nhớ rõ thất đệ muội đã qua đời mấy năm trước rồi mà. Thất đệ lại tục cưới lúc nào thế? À... Đúng rồi, phụ vương nói lần này trở lại Bác Nhung Sơn Ê. quy quy vương. Thất để tổ chức đại hôn nghi thức Vốn thất hoàng tử Phi cũng là con gái đại bộ lạc Bác Nhung Mấy năm trước bị bệnh chết Gia luật giả cũng không có tái giá đại phi, ngược lại thật không ngờ lại có thể tạo ra một nữ nhân như vậy. Gia luật hoang cũng bị liễu quý phi ở trước mặt vắc nhung vương nếm không ít thiệt thòi. Nếu định vương phi muốn lưu nàng ta lại, đương nhiên gia luật hoang vui mừng hỗ trợ. Sắc mặt gia luật giả âm trầm, nhìn xem liễu quý phi đồng thời trong lòng đã ở lắc lư bất định. Hiện nay đại quân Bắc Nhung và mặt gia quân đang rằng co Liệu quý phi cũng coi như không tác dụng nữa rồi Tác dụng duy nhất chính là lực ảnh hưởng của nàng với Bắc Nhung Vương Nhưng chính như gia luật hoang đã nói Một khi trở lại Bắc Nhung phụ vương rất có thể sẽ thay hắn xử lý hôn lễ Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới thật sự muốn cưới liệu quý phi làm đại phi Nếu làm thứ phi thị thiết thì hắn cũng không muốn Mang liễu quý phi về hay nhân cơ hội thoát khỏi nàng Đây là một vấn đề Thấy trên mặt gia luật giả hiện lên suy nghĩ sâu xa Trong lòng liễu quý phi không khỏi hoảng hốt Nếu là bị ở lại ly thành thì bản thân mình sắp sửa gặp phải cái gì Liễu quý phi rất rõ ràng Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận vừa rồi xúc động. Trong hai năm qua nàng chịu không ít tổn thương. Nhưng lúc này đây không chỉ trước mặt mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly mất hết mặt. Càng quan trọng hơn là người hại nàng lại là con gái ruột của nàng. Điều này làm sao nàng nuốt trôi cơn tức này được. Cho nên mới mở miệng yêu cầu Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly mang công chúa Trân Ninh và Mặt Hiếu Vân Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ bồi mình vào Chống lại ánh mắt mỉm cười lạnh nhạt Diệp Ly trong lòng Liễu Quý Phi đột nhiên lạnh lẽo Còn nhìn thấy hình như Mặt Tu Nghiêu tỏ vẻ không có chút nào ngoài ý muốn Liễu Quý Phi đã hiểu Từ vừa mới bắt đầu mặt tu nghiêu và cùng diệt ly đã định bắt mình ở lại Vô luận mình mở miệng đòi người hay không Không ta không ở lại ly thành liệu quý phi quả quyết nói ta phải về Bắc nhung ra luật giả dẫn ta đi Nếu như giọng điệu của nàng ta không phải ép buộc mà nói Có lẽ ra luật giả còn xem xét Liệu quý phi còn chưa nói xong thì sắc mặt ra luật giả lạnh lẽo Hứt tay nàng ta ra rồi nói với Diệp Ly và mặt tu nghiêu Nếu như nàng ta bị thương trường hương vương và công chúa Trân Ninh Thì giao cho định vương cùng vương phi xử trí Không ra luật giả ngươi không thể đối với ta như vậy Ngươi đừng quên rồi nếu không có ta Gia luật giả cười lạnh một tiếng nói ngươi định muốn nói cho định vương và định vương phi Ngươi phản quốc như thế nào sao Đúng chính vì có người hỗ trợ nên bản vương mới dễ dàng đánh hạ biên quan đại sở cùng với mấy tòa thành trì đấy Thì tính sao trào phốn quét vẻ mặt hoảng sợ liệu quý phi cảm giác rằng mình đã làm quyết định đúng đắn Hắn là thất vương tự Bắc nhung tôn quý Sao có thể vì nữ nhân này để cho các quý tộc Bác Nhung chế giữ Định vương, định vương phi cáo tự Không có nhìn liễu quý phi Gia luật giả không chút do dự xoay người mà đi Gia luật hoang chóp tay với Diệp Ly và mặt tu nghiêu rồi cũng cùng đi theo rồi Công chúa Dung Hoa đi theo sau lưng Gia luật hoang Cười cười với Diệp Ly Lúc đi đến bên người Liễu Quý phi ngừng một chút. Thất giọng nói Liễu Quý phi: "Chắc rằng chúng ta về sau sẽ không gặp lại rồi. Ngươi yên tâm, Định Vương và Định Vương phi nhất định sẽ chiêu đãi ngươi phản quốc này thật tốt đấy." Tiện nhân: "Không, đừng dẫn ta cùng đi, Liễu Quý phi hoảng sợ kêu lên. Công chúa Dung Hoa cười lạnh một tiếng, bỏ tay ra liễu quý phi bước ra đại môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.